Một giọt mưa rơi hay một giọt nước mắt Em tôi nhỏ lên đất vẻ nhọc nhặt Một giọt mưa tôn thương từng người Chót hứa muôn vương ngồi nghe tiếng rung rằm trường Câu, vườn cầu vườn cau thơm ngát đóa hoa cau em dành ngày về thăm nhau Cầu che anh chăm mối dàn lao cho mình đừng vu lòng nhau Em ơi lớn lên trong thời chính chiến chinh người tình mắt bồi xa xôiทาง ngai tiếng vọng đưa đời dành cho em tất cả thôi chờ môi lên tiếng hát xanh cùng Tình anh đâu có nỡ quên nhau Cho dù quên mưa ngày về Đường anh đi qua mãi mê Băng mưa tuôn ngay xuống xa vòng về Nhìn giọt mưa rơi như nhìn giọt nước mắt đôn thương người chờ thấy bên yêu đường vì đau binh khoi hằn thương cái năm qua buồn mắt cho thơ đi lẻ nhỏ mẹ tiễn chân anh đi diệt tù còn em khia sộp đón tin xa bên bờ hào đầy hương hoa hương sao mới tối hôm qua khi tình đầu đường đánh xa Giọt mưa rơi như niềm giọt nước mắt quê tôi, giọt thương bé nhỏ chào đời. Từng giọt mưa tuôn thương người chờ thấy bên nhiều Vì đau binh khoối hằn thương hai người. Cho cô đi lẻ anh nhỏ, mẹ tiến chân anh đi diệt thù. Còn em kia đón tin xa, bên bờ hào đầy hương hoa. Lời thương sao mới tối hôm hoa, khi tình đường đánh xa. Lời thương sao mới tối hôm hoa, khi tình đồng đường Đánh xa Lời thương sao mới tối hôm qua khi tình lòng đường đánh xa